Viết cho ba. Ba. Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba rồi ba đích thân lên đưa cho tôi. Từ nhà đến chỗ tôi trọ học chừng 15 km. Nhà nghèo không có xe máy, ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba. Cuối năm, làm hồ sơ thi đại học, tôi lại nhắn ba. Lần này, sau khi đưa cho tôi 100 ngàn, Ba hỏi, có dư đồng nào không con? Tôi đáp, còn dư 4.000 ba à. Ba nói tiếp, cho ba bớt 2.000, để lát về, xe có hư như lần trước thì có tiền mà sửa. Ba về, tôi đứng đó, nước mắt rưng rưng. Câu chuyện ngắn do bạn T.A.T. email, an236msteryahoo.com, gửi đến Phi Trung. Nét Lời khuyên của cha Mỗi ngày một lần con hãy dành lời khen tặng vài người. Mỗi năm một lần con hãy xem mặt trời mọc. Nhìn thẳng vào mắt mọi người và nói, cảm ơn, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng hay. Đối xử với mọi người như con muốn được họ đối xử như vậy. Kết thân với những người bạn mới nhưng trân trọng những người bạn cũ. Hay giữ những bí mật. Phải biết can đảm đừng bao giờ lừa gạt, đừng tự lừa dối mình. Học cách lắng nghe, đừng làm ai mất hy vọng. Vì có nhiều người chỉ sống được nhờ vào hy vọng, con ạ. Đừng hành động khi con đang giận dữ, phải giữ tư thế đàng hoàng. Muốn đến một nơi nào đó thì phải có mục đích và tự tin rồi hãy đi. Hãy sẵn sàng thua một trận đánh nhỏ để thắng một trận chiến. Đừng bao giờ ngồi lê đôi mách. Cẩn thận với những người không còn gì để mất. Khi gặp một việc khó khăn, con hãy làm như không thể thất bại. Hãy học cách trả lời không một cách dứt khoát. Đừng mong cuộc đời đối xử sòng phẳng với con. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự tha thứ. Hãy mạnh dạn trong cuộc sống. Hãy tiết những điều mình chưa làm được chứ đừng tiếc những điều đã làm xong. Đừng tập thói trì hoãn công việc, hãy làm ngay những việc phải làm. Đừng sợ phải nói tôi không biết, xin lỗi và rất tiếc. Hãy yêu thương tất cả mọi người, dù đó là kẻ thù của con. Phải biết im lặng đúng lúc, đúng chỗ và phải biết tha thứ. Con của ta à